Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 7 tác phẩm Hồn Trinh Nữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc với những diễn biến đang rất hay và hấp dẫn. Cả ngày ngồi ngáp dài chỉ bơm được hai lốp xe máy. Ông Phạm Vĩnh Tâm ngó nhìn ra đầu ngõ nơi vừa mở một đại lý bán xe và bảo dưỡng của hãng Honda so với cửa hàng hai mặt tiền và rộng hơn 100 mét vuông của họ cửa hàng sửa xe kiềm chỗ ở chưa đến chục mét vuông của ông, quá thảm hại Vốn làm nghề sửa xe máy được hơn chục năm ông Phạm Vĩnh Tâm làm thợ theo kiểu cổ xưa bởi thế ông không có bản nâng cùng nhiều thiết bị hiện đại như mấy hàng sửa xe trên phố Ở khu Kim Ngưu này những người đi xe tay ga đắt tiền như xe SH hay Vespa Họ không dạy gì đem xe vào đây sửa. cũng lắm họ chỉ thuê ông bơm lốp hoặc rửa xe máy. Việc thay dầu, họ thích đem ra hãng. Lượng khách hàng chủ yếu là những công nhân hay sinh viên với mấy con xe máy cũ nát. Ông Tâm nhiều lúc xoay trần cả ngày không giải quyết được trong khi tiền công lấy được không tương xứng với thời gian bỏ ra. Cầm gói xôi xéo do bà vợ mua ở chợ. Ông Phạm Vĩnh Tâm thở dài nói Ây Chưa ăn xôi mà tôi đã thấy nóng ruột. Hay thằng con rể bất lương đào được kho báu rồi im đi. Lời hứa biếu họ phạm 23%, khéo như gió bay rồi. Bà mẹ thấy chồng suốt ngày nghĩ đến kho báu cũng bực. Nhưng trong lòng bà từng khấp khởi vì lời hứa của ông con rể thật. Bây giờ tay đó sang Việt Nam đầu tư làm ăn trên sân tay, nhưng không ghé tăm nhạc phụ nhạc mẫu là điều bất thường. Ngồi nhật mỡ răm muốn cạnh chồng, bà mẹo tỉ tê. Ông lúc nào cũng vỗ ngực con cháu đời thứ 17 của dòng họ phạm. Nhưng thử hỏi, đã bao giờ họ phạm nhà ông là chủ cái kho báu đó không mà chờ đợi? Ngày xưa tôi ít học, tuy vậy mỗi khi lên chùa vẫn nhớ lời các bà vãi danh dạy. Không công, bất thụ lộc, nghĩa là ở đời đừng tham quá. Tôi ngày con quế gọi điện về kể lại, họ đã tìm được kho báu chưa được, trong khi họ dương đất tìm từ trước đó vài năm rồi. Rồi đây, hai họ Lã và họ Dương khéo giết nhau vì kho bóng. Thấy ông chồng ngơ ngát, ba mẹo giải thích. Còn Quế nói, bởi vì họ Dương ngày xưa là quản gia nên đã ăn cắp được bản đồ. Quái hoàm mở chỗ, họ Phạm nhà ông phần chay nào cũng dính nước mắt. Bà nói hay nhỉ? Hậu dệ Phạm vẫn ngồi ăn gói xôi năm ngàn đấy thôi. Ông Phạm Vĩnh Tâm đáp lại lời bà vợ lắm điều. Ba mẹo gắt gòng. Thời buổi này, Ai bán xôi xéo 5.000 cho ông? Tiền đó chỉ mua nắm xôi trắng trộn cơm ngội thôi. Mười gói xôi, ăn xong đã bạc mồm. Tôi nói họ phạm dính vào là có lý do. Con gái ông lấy thằng Lã Thanh Triều là dính vào họ Lã đúng không? Cháu ngoại ông là con danh Thạch Thảo đó. Nứt mắt ra, hiện đang cặp kè với thằng Dương Tài, người Hồng Kông. Nghe nói thằng đó là hậu duệ Lão Dương quản gia năm xưa. Nếu không tin, ông đọc lại mấy bản viết tay của bà cô tổ mẫu Phạm Dạ Quỳnh sẽ rõ. Mọi việc đều được ghi chất tỉ mỉ. Ăn xong gói xôi xéo 10.000, ông và Binh Tâm buộc miệng than thở. họ phạm nhà này hóa ra có mã dính vào bọn người tàu. Vá xong lốp xe cho một người bị dính đinh, ông và Binh Tâm mở hộp đồ nghề dưới bàn bếp, nơi có những bản ghi chép của bà cô tổ mẫu Phạm Dạ Quỳnh. Để tìm người dịch từ chữ Hán Nôm sang chữ Quốc Ngữ, ông Tâm đã phải vất vả mò ra văn miếu quốc tử giám nhờ các thầy đồ chuyên viết thư pháp. Ngạt nỗi các thầy chỉ quen viết được vài chữ tài, chữ Lộc chữ phúc hay chữ thọ để kiếm dăm chục đến một ngàn. Còn mấy chục trang viết của bà cô tổ mẫu Phạm Gia Quỳnh không vị nào dịch nổi, vì sợ chữ tác đánh chữ tổ. Mất nhiều công dò hỏi nhờ vả. Cuối cùng một ông giáo làng ở dưới tứ hiệp đã dành thời gian gần 2 tháng để truyền ngữ cho ông. Biết ông Phạm Vĩnh Tâm là hậu duệ của một thầy đồ từng đỗ khoa bảng ngày trước, ông giám làng không nhận tiền công, coi như ông làm giúp. Khi bà mẹ bưng cơm đặt giữa nhà, thấy chồng vẫn chăm chú đọc mấy tờ giấy viết chi chít bằng bút bi mực xanh, bà nhắc chồng: "Thôi, đánh đề có bao giờ trúng đâu mà ngâm viết chờ cứu. Ăn nhanh tôi còn dọn dẹp." Ngồi ăn cơm, nhưng ông Phạm Vĩnh Tâm lại để đầu óc tận đâu. Hai lần nhúng rong luộc nhầm và bắt thịt khiến bà mẹo hỏi Hôm nay ông bận suy nghĩ gì thế? Hay vẫn giận con quế không gửi tiền về? Nó vẫn làm dâu làm gì được chủ động trong quản lý tiền bạc? Ông Tâm hút môi nước cành hút cho đỡ nghẹn rồi nói nhỏ Tôi không nghĩ đến việc đó Hiện nay tôi cần nhắc xem có nên bán tài liệu này cho họ Dương hay không? Bởi thằng con rể họ lã nó chắc như búa đinh Bà mẹo trợn mắt nhìn chồng Bởi vì chính bà chưa từng nghĩ đến Vương án đó. Thấy đề xuất của chồng con khả thi hơn trong và 23% hứa hiêu hứa vượn của tay con rể họ lã. Không cần suy nghĩ nhiều, bà nói một cách đầy quyết đoán. Chiều nay, tôi sẽ gọi cho con thạch thảo. Tôi vẫn dặn nó không được nói gì cho thằng bố nát rượu. Nếu không lại chi năm xẻ bày rồi nát hết. Ông Phạm Vĩnh Tâm gật gù. Bà lo xa quá. Thằng con rể cũ dạo này lái xe container tuyến Hải Phòng rồi. Không hiểu sao nó kiếm được cái bằng lái xe hạng đó. Bà mẹ bưng mâm bát xuống bếp, thấy chồng nói vậy liền chép miệng. Giả, ôi, có tiền còn mua được cả bằng tiến sĩ, cái bằng lái xe ăn thua gì. Cầm tập tài liệu quý giá lững thững đi ra hàng photo, ông Phạm Bính Tâm mường tượng đến lúc có một cục tiền trong tay. Khi đó ông sẽ xây dựng lại khu mộ phần của họ Phạm trên sân Tây cho xứng tầm. Điều khiến ông cảm thấy day dứt mãi. Đó là mộ cụ tổ Phạm Vĩnh Bảo Đã không tìm thấy được Đúng như nhiều người dự đoán Sau khi Hà Thành thất thủ Mặc dù triều đình đã ký hòa ước quý mùi Chấp nhận sự bảo hộ của nhà nước Phú Lang Xa Trên toàn lãnh thổ Đại Nam Lại dụng lúc triều đình nhà Nguyễn đang dối ren Khi vui từ đức băng hà Không có hoàng tử kế vị Những người cháu của nhà vua đều không thể hiện được Phẩm chất của đấng quân vương Quân lính Phú Lang Xa đã từ Hà Nội Tiến đánh thành Sơn Tây Nhà tư đường của họ Phạm thắp đèn sáng thâu đêm. Thân độ Phạm Vĩnh Cảnh không sao ngủ được. Phía sau ông là người con trưởng Phạm Vĩnh Cần ngồi đợi cha sai bảo. Dù ở tận làng mòi, nhưng tiếng đại bác gầm vang từ thành Sơn Tây vọng về. Thân độ Phạm Vĩnh Cảnh một lần nữa lo lắng, bởi em trai là Lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện, người vừa từ kinh thành Huế quay về Sơn Tây được ít lâu, chắc đang cùng binh lính đốc chiến. Nhờ có hàng ngàn quân cờ đen của đề đốc Lưu Vĩnh Phúc trong thành, bởi thế quân phú lang xa chưa thể nhanh chóng hạ thành được. Tiếng đạn pháo nổ ủng hoàng từ giờ tí cho tới giờ mão thì in bật. Như vậy, trận huyết chiến đã kéo dài xuyên đêm. Điều này dự đoán số thương vong khá nhiều. Đợi người con trai pha ấm trà buổi sáng, thầy độ Phạm Vĩnh Cảnh lặng lẽ thắp hương trên bàn thờ gia tiên. Sau đó ông khẽ thở dài nói, Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Đầu giờ thìn, có tiếng xe ngựa, sau đó tiếng người nói lào xào ngay ngoài cửa. Thầy độ Phạm Vĩnh Cải nhìn thấy hai người cai đội, quần áo rách bơm, khiêng em trai ông là lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện vào nhà. Họ nói trong hơi thở gấp gáp Bà mong, Thành Sơn Tây đã thất thủ, hiện nay Tổng đốc Nguyễn Đình Nhuận rút quân về Hưng Hóa, nhưng do quản lãnh binh dính thương không thể di chuyển xa được. Chúng con gửi lãnh binh đại nhân về đây, mong ông và gia đình chăm sóc, xin phép ông, chúng con lên đường ngay kéo lúc giặc phú lang xa truy đuổi. Nhìn người em trai cuốn băng quanh đầu, ở trên người có thêm vài vết thương. Là người em hiểu về thuốc, nên thầy đồ phạm Vĩnh Cảnh hối thúc hai người con trai khiêng thuốc vụ xuống gian nhà dưới để tránh tay mắt của kẻ địch. Gần chính ngọ, một vị danh y có tiếng ở sân Tây đã ghé qua. Ông là Hà Hạo Hiên, vị khoa bảng Triều Nguyễn, nhưng đã treo ấn tử quan để theo nghề bốc thuốc cứu người. Xét về ngôi thứ, Hà Lương Y là anh họ của thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh và quan lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện. Đỡ chén trà từ tay thầy đồ, Hà Lương Nghi ôn tổn phân tích. Quản lãnh binh chỉ bị thương phần mềm, nhưng do mất máu nhiều, lại hao tâm tổn sức trong trận chiến nên ngài đã bị kiệt sức. Hiện nay ngoài thuốc uống và thuốc đất, vào các vết thương, để nội công ngoại kích. Điều quan trọng là người bệnh cần sự tĩnh dưỡng để mau hồi phục, thay đồ Phạm Vĩnh Cảnh tâm sự. Kể từ lúc lũ giặc vũ làng xa gây hấn, những người cầm quân như lãnh binh Phạm Vĩnh Thiện không có được một giấc ngủ bình yên. Quan bình triều đình trang bị vũ khí thô sơ bởi vậy mỗi trận giao chiến, nhiều người đã không trở về. Trong khi đó, tại Kinh Tảnh Huế, nhà vua cùng các vị đại thần chỉ mong trù hòa với giặc. Là người từng làm quan tri phủ, bởi vậy Hà Nương Nghi hiểu rõ trốn quan trường. vẫn nước nghiêng ngả khiến ông đau lòng, Sự lo sợ trong một vương triều Sụp đổ như hiện ra trước mắt Hà Đơ Nghị khẽ nói Giờ canh tông hoàng đế Tức nhà vua tự đức vừa an nghỉ Trong khiêm năng chưa lâu Các đại thần phụ chính như Tôn Thất Thuyết Và Nguyễn Văn Tường thuộc vai chủ chiến Đã bức từ nhà vua kế vị Do vậy trong bốn tháng Ngài Vàng Triều Nguyễn đã ba lần đổi chủ Từ vua giục đức Sàng vua hiệp hòa Kế đến là vua kiến phúc Đó là họa chứ không phải là phúc Rồi sau này hậu thế sẽ phán xét những quyền thần như vậy. Thầy Độ Phạm Vĩnh Thành ngâm hai câu thơ đang lan truyền tại Kinh Đô Huế. Nhất giang lưỡng quốc ngôn nàn thuyết, tứ nguyệt tam vương triệu bất tường. Nghĩa là một sông hai nước lời khó nói, bốn tháng ba vua điêm chẳng lành. Dù được lưu lại dùng cơm trưa, tuy vậy Hà Lương Y vẫn xin cáo từ, bởi vì ông còn đi thăm bệnh cho nhiều người khác. Với một chi phủ từng tuyên án sự thân phụ mình là tú tài Phạm Đăng Khoa tội chết, thầy độ Phạm Vĩnh Cảnh cư sửa chân tình mà không thân thiết. Họ Phạm vẫn giữ khoảng cách không xa, nhưng không quá gần với họ hà. Ngồi bên cạnh người em trai vẫn đang ngủ mê mệt, thầy độ Phạm Vĩnh Cảnh cảm nhận rõ sức nặng đè lên vai người võ tướng. Nhưng ông không biết em trai mình chiến đấu vì Giang Sơn xã Tắc, không phải vì ngay vàng nhà Nguyễn liên tục đổi chủ. Cũng không phải vì mấy vị phụ chính đại thần quyền nghiêng thiên hạ. Chỉ tiếc rằng dù quan quân triều đình giết được nhiều bọn giặc mắt xanh mũi đỏ nhưng thành sân Tây vẫn không giữ được. Đỡ người em trai ngồi dựa lưng vào tường cho đỡ mỏi, thầy độ Phạm Vĩnh Cảnh khuyên thật lòng. Triều đình đang dối dẹp. Những võ tướng như chú, nếu có bưng chén thuốc vừa sắc xong, nhấp môi uống từng ngụm nhỏ. Lãnh Bình Phạm Vĩnh Thiện mỉm cười nói, <cười> Huynh Trường chớ lo lắng vì đệ. Ngày xưa bác Phạm Già Quỳnh bị họ lái yểm bùa Bắt ngậm xâm nằm trong quan tài 70 ngày Vẫn sống nó sao Cản số của đệ không thể đứt bóng được Xà thân nào được gì Thôi hãy quay về sống một cuộc đời bình dị Ngày xưa ông nội Phạm Minh bảo Dù là một vị khoa bảng Như cụ vẫn từ chối ra làm quan Triều Lê và Triều Tây Sơn sau đó Lãnh Minh Phạm Minh Thiện cười nhẹ Ông khẳng khái nói Đệ hưởng ơn vua lộc nước Lẽ nào chỉ biết vinh thân phỉ ra Sống cuộc đời ăn nhàn nơi màn the trương cấm, khi sạ tắt lâm nguy, sao đặc. Khi để được ghi danh bảng vàng dành cho võ quan, lúc đó để hiểu rõ là đại trượng phu, phải lập chí nơi xa trường, cho dù ra ngựa bọc thay, cũng không oán, không hối hận. Nếu không các võ miếu lập ra để làm gì, phải có người xả thân vì giang sơn sạ tắc với mong nước nhà được bình yên. Biết không thuyết phục được em trai, thầy đồ phạm vĩnh cảnh thở dài buông mảnh bước ra bên ngoài, Dù sao em trai ông vẫn bình yên trong ngôi nhà họ Phạm, đó là điều quý giá nhất hiện giờ. Ngước nhìn bầu trời có muôn ngàn tinh tú, thầy độ Phạm Vĩnh Cảnh cảm thấy vận nước đại nam như con thuyền trôi giữa biển khơi, nốt trao đảo trong mặt đêm mịt mù đầy dông bão, trong khi tròm xa bắt đầu đã bị mây mờ che khuất. Do dạo này đơn hàng không nhiều, bởi vậy công nhân không phải liên tục tăng ca như dạo cuối năm. Vì thế, sau 45 phút kể từ lúc chuông gieo, các phân xưởng đều khóa cửa, tắt điện tối ôm. Đợi những nhân viên của công ty Giang Hồng Công tan ca, từ trên dãy nhà điều hành, ba chú cháu Tổng Giám đốc Dương Thành bắt đầu vào khu xưởng thí nghiệm. Tên gọi đó dành cho đường vào hầm mộ, khỏi gây sự chú ý của mọi người. Không còn vẻ vui mừng như trước, trên khuôn mặt mấy người họ dương nặng chĩu về ưu tư. Khi nắp quan tài được khiêng sang một bên, Đích thân Dương Thành đặt lại viên ngọc định nhan vào miệng sắc ướp. Mặc dù bây giờ khuôn mặt thanh tú đã không còn, hộp sọ được mái tóc phủ kín, còn làn da căng mịn như hồi đầu, chỉ còn dính vào lớp xương một màu xám xịt. Viên ngọc rơi tuột qua hàm răng trôi tuột xuống viên dưới, bởi nó đã hoàn thành nhiệm vụ mấy trăm năm của mình. Dương Thành cùng hai người cháu thấp ba nén nhang lầm dầm khấn vái, mong người nằm trong quân tài thứ tội. Y hứa sẽ đốt nhiều vàng mã để cô sớm được siêu linh tịnh độ về miền cực lạc. Trước khi đậy nắp quan tài, Dương Thành mở túi lấy ra chín lá bùa được thỉnh từ Hồng Kông vừa được chuyển phát nhanh sang Việt Nam. Bằng hành động điềm tĩnh, Y dán một chiếc phù kín mặt sắc ướp, sau đó những lá còn lại được dán như dấu niêm phong khi đậy nắp quan tài. Mặc dù chưa biết sẽ làm gì với xác ướp, nhưng tạm thời mấy chú cháu nhà họ Dương đều không còn vẻ hào hứng như tùa ban đầu. Lúc cả ba chú cháu ngồi quanh bàn ăn, Dương Thành bình tĩnh thông báo. Như vậy rất có thể di cốt của cụ tổ Dương Máp Phiên hiện đang nằm trong tay họ lã, bởi thế chú cháu ta cần bàn cách đối phó. Việc ưu tiên lúc này là nhận được di cốt cụ tổ. Suốt một thời gian dài lao tâm khổ tứ, kết quả thu được chỉ như mũi bỏ bể, Dương Thành đề nghị. Theo cháu họ Dương nên trao lại hầm mộ này cho họ lã, có thể đây là chìa khóa tìm ra kho báu. Nhưng nhà mình thình được di cốt cụ tổ về, biết đâu mọi việc lại Hanh thông Bữa tối kết thúc một. Dù còn nhiều điều cần làm sáng tỏ, nhưng Dương Thành nhất trí việc gọi điện cho Lã Thanh Triều để trao đổi. Việc tặng lại hầm mộ có oan hồn trinh nữ cho họ Lã, theo bình pháp tôn tử là chiêu di họa sang đông. Nếu trao đổi xong, họ Lã sẽ phải gánh luôn vận hạn từ hầm mộ do họ Dương đào được. Sở dĩ có sự bàn bạc này, bởi màu xương đã được gửi về Hồng Kông làm xét nghiệm cũng như xác định niên đại theo đúng quy trình. Nếu không may giấc nhầm di cốt người khác Việc này sẽ khiến các vị liệt tổ liệt tông nổi giận. Quay về khách sạn lúc gần 23 giờ, vị CEO của công ty Giang Hồng Kông cảm thấy buồn ngủ díp mắt. Có lẽ do bữa tối Y nhâm nhi vài ly brandy, nên bắt đầu đi không vững. Tời đức chiếc áo vest dương thành vỡ chai nước suối trong tủ lạnh là một hơi. Lúc này Y phát hiện ngay ghế ở bàn làm việc có ông cụ ngồi đợi mình với dáng vẻ khoan thai. Do từng gặp nhau lần trước, Vì thế Dương Thành quỳ sụp xuống nói to. Hợp bố Dương Thành đời thứ 19 của Dương gia mong nhận lời chỉ dạy của cụ tổ. Cụ tổ Dương mắp viên cất giọng sang sẵn. Hãy đưa ta trở về cố quốc. Lúc đó danh lợi tự đến. Dương Thành định cất tiếng hỏi, nhưng trước ghế trước mặt đã không còn bóng hình ai. Dèm cửa phòng khẽ lay động như vừa có một cơn gió thoảng Biết chắc chắn gì cốt cụ tổ trong tay họ lã. Đã... Không chần trừ, Dương Thành bấm máy gọi cho lã thanh chiều. Mặc dù bây giờ không còn sớm nữa. Ngay vàng nhà Nguyễn trong điện Thái Hòa một lần nữa đổi trù, vua kiến phúc tại vị trưa đầy 8 tháng đã băng hà, hưởng dương 15 tuổi. Mùa thu năm giáp thần 1884, em trai ông là Nguyễn Phúc ưng lịch được phụ chính đại thần tôn thất thuyết cùng triều thần tôn lên làm vua, lấy hiệu hàm nghi. Khi đó, ngài mới 14 tuổi. Lúc xảy ra biến cố khiến kinh thành thất thủ, Vua Trịnh Đại thần Tôn Thất Thuyết đưa Vua Hàm Nghi vượt qua đất Lào đến Sơn Phòng ở Hương Khê Hà Tĩnh. Tại đây, nhà vua xuống chiếu Cần Vương để đánh đuổi quân Phú Lạng Sa. Cuộc chiến công khai của Vua Hàm Nghi với giặc ngoại xâm bắt đầu. Bên cạnh một tiêu đinh thân Phú Lạng Sa được lập nên do vua đồng Khánh ngự trên ngai vàng tại Huế. Ngày lúc sáng sớm, thái độ Phạm Vĩnh Cảnh sai con trai pha trà rồi bưng ra ngoài vườn. Hôm nay em trai thầy là tướng quân Phạm Vĩnh Thiện sẽ ghé qua nhà. Tin tức được người lính phi ngựa tới thông báo từ chiều hôm qua. Đúng giờ bão, đoàn con binh phi ngựa chạy dầm dầm trên con đường dẫn vào làng mòi. Dân quê tưởng có loạn, vội chạy hết về nhà đóng cửa, bởi thế chợ làng không còn bóng người bán mua. Tướng quân Phạm Vĩnh Thiện là người cưỡi con ngựa chiến đen tuyền dẫn đầu đoàn quân, phi ngựa ngay sau ông là người lính cầm lá tờ hiệu. Do không càm tầm nhìn Giang Sơn bị giặc ngoại bang giải xéo Sau khi kinh thành Huế thất thủ Tướng quân Phạm Vĩnh Thiện đã hộ giá vu hẳn nghi rời kinh đô ngay trong đêm Với những chiến công và sự trung thành của mình Tướng quân Phạm Vĩnh Thiện được vua hẳn nghi Phong chức tham tán hiệp đốc Bắc Kỳ Quân vụ đại thần Ham Tăng Nhị Phẩm Giờ đây Ông là một trong những võ tướng cấp cao Của phong trào Cần Vương Chống lại giặc Phú Làng Sa Hai huynh đệ họ Phạm ngồi bên nhau Lúc này, tham tán hiệp đốc Bắc Kỳ Phạm Vĩnh Thiện trầm ngâm giải bày với huynh trưởng của mình. Tướng giặc là đầu quốc si, đã xua quần phú lang xa vào cướp toàn bộ ngân lượng trong cung điện do triều đình chưa kịp chuyển đi. Tính ra ngân khố mất tới 3 tấn vàng cùng 35 tấn bạc, kèm theo đó là vô số ngọc ngà châu báo khác. Dù chưa có số liệu chính xác, nhưng chắc bọn chúng cướp phá còn nhiều hơn thế. Đợi cho huynh trưởng của mình thưởng thức xong chén trà, tướng quân Phạm Vĩnh Thiện khẩn khoản. Yena quân cẩn vương rất cần ngân lượng để mua chấm vũ khí và chiêu nạp anh tài trong thiên hạ. Để muốn huynh trưởng đồng ý cho con binh Trâu Đình mà hâm mộ có chứ khó báo nhà họ Lã. Biết người em của mình nói đến những tờ vết tay của bà Phạm Dạ Quỳnh, thái độ Phạm Vĩnh Cảnh điểm đã phân tích. Khó báo nhà họ Lã, không dễ tìm, nhưng nếu quân cần Vương cần đến thì họ Phạm đâu có lý do để giữ cho riêng mình. Để hay làm những gì mình cho là đúng, vì Giang Sơn xã tắc. Không đợi đến chiều tối, Sau bữa cơm hội ngộ công vị huynh trưởng Phạm Vĩnh Cảnh, tướng quân Phạm Vĩnh Thiện dẫn đội quân Cần Vương phi thẳng tới khu rừng Bàng. Đừng đi tới đó do bà Phạm Dạ Quỳnh ghi một cách chi tiết, Tuy nhiên khu rừng Bàng không còn như xưa, những cây bàng còn lại không nhiều, thay vào đó là những cây lim vài chục năm tuổi. Theo đúng vị trí được khuyên đỏ trên bức họa đồ, một quả đôi nhỏ phía trước chính là nơi có hầm mộ kho báu. Không có thần chú hay khẩu quyết, nhưng tướng quân Phạm Vĩnh Tiến hiểu rõ. Bên trong làm gì có thần giữ của, đầy cần mấy lời thần trú. Bởi bà Phạm Gia Quỳnh đã rời khỏi đó khi nằm trong quan tài được 70 ngày. Hai bọc thuốc nổ được quân cần vương nhét sâu vào lòng đất chừng 5 tấc. Một người lính châm ngòi nổ, sức công phá khiến đất đá bay mù trời. Viên cai đội dù nấp sau thân cây liêm, vẫn bị đầu của con cho đá văng trúng, nên tử nạn ngay tại chỗ. Biết rõ đây đúng là cửa hầm mộ, Bởi con chó đá được bà Phạm Dạ Quỳnh mô tả nằm ngay ngoài cửa hầm mộ. Tướng quân Phạm Vĩnh Thiện sai mấy người lính vùi thay viên cai đội bên bờ suối. Ông hứa sau này sẽ quay lại để hậu táng cho chú đáo. Một lượng thuốc nổ nhiều hơn được nhồi tiếp vào sâu hơn. Lần này tiếng nổ kinh hoàng khiến cả khu rừng rung chuyển. Chấn động tới tận làng mòi. Khi lượng đất đá ngừng rơi, đất trời bông nổi cơn rung tố khiến mọi thứ tối đen như mực. Trong cần lốc xoáy, những người lính Cần Vương cảm thấy bị ai đó nhấc bồng rồi ném xuống dòng suối khiến họ phải ngộp lặn trong làn nước lạnh như băng. Phạm tướng quân mắc kẹt trên lưng con Tuấn Mã. Ông tiến không được, muốn lui không xong. Biết có đám âm bình phá đám tướng quân Phạm Vĩnh Thiền tút gươm hô lớn. Bản quan là tham tán hiệp đốc bắc kỳ, quân vụ đại thần, phùng mệnh vua hành sự. Kẻ nào quấy nhiễu, dù người hay ma, sẽ bị luật trời nghiêm trị. trong tích tắc trời quá mây tạnh, những người lính Vương ướt như chuột lột bắt đầu lấp ngáp lên bờ. Họ nhất loạt quỳ xin. Bẩm tướng quân, nơi đây âm khí nặng nề, không thể ở lâu, xin cho được lui binh sớm. Lòng quân đã không yên, Phạm tướng quân đánh cho lui binh. Ngày chiều hôm đó, ông đã hội quân với bố chính dân Tây Nguyễn Văn Giác, người từng cùng ông chiến đấu giữ thành khi quân phố Lạng Sa tiến đánh. Việc em trai dùng thuốc nổ phá hầm mộ chứa khó báo nhà họ lã khiến thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh đứng ngồi không yên. Ông cảm thấy việc đó lành ít dữ nhiều. Nỗi lo của thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh không hề vô cớ, bởi mùa xuống ất dầu 1885, nhà họ Phạm đón nhận tin dữ. Tham tán hiệp Đốc Bắc Kỳ quân vụ đại thần Phạm Vĩnh Thiệt đã bị quốc vong thân trong một trận chiến với quân phú lang Sa tại Chiêm Hóa. Thương tiếc một võ tướng tài ba, Vu Hàm Nghi đã truy phong cho tướng quân Phạm Vĩnh Thiện là Trung nghĩa tướng quân, tước thuần trung hầu được thờ trong võ miếu. Viên cai đội dưới quyền của Phạm tướng quân khẽ nói với thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh: "Bẩm bông, Phạm tướng quân chúng hòa pháo nên đã tịt nát xương tàn, chúng còn chỉ mang về được chiếc chiến bào lúc sinh thời tướng quân hay dùng, nhưng hôm đó ngài để tại quân doanh." Dù em trai đã hồn siêu phách tán, thầy đồ Phạm Vĩnh Cảnh vẫn mua quan tài rồi đem chiếc áo bào đặt vào. Sau đó con cháu họ Phạm tổ chức an táng cho người con đã làm dạng danh dòng họ. Tính ra thuần trung hầu Phạm Vĩnh Thiện đã phục vụ dưới chiều vua Thiệu Trị, vua Tự Đức và vua Hàm Nghi. Do mấy ngôi mộ của dòng họ Phạm nằm khiêm tốn tại một góc nhỏ ngoài cánh đồng làng, bởi vậy nên độ Phạm Vĩnh Cảnh chọn khu đất cao giáo ở phía trên để xây lăng mộ cho em mình cùng một miếu thờ ngay bên cạnh. Ngày làm lễ an táng trung nghĩa tướng quân, thuần trung hầu Phạm Vĩnh Thiện, Được đích thân Tổng đốc Sơn Hưng, tuyên, thay mặt vua hàm nghi, tới viếng và chia buồn cùng gia tộc họ Phạm. Khi giấc bài vị của thuần trung hầu về ngôi từ đường họ Phạm, thầy Độ Phạm Vĩnh Cảnh đã viết mấy dòng thơ thay đổi ai điếu. Thư kiếm tùng nhung tự thiếu niên, yêu gian đảm khí hữu long tuyền, anh hùng nhược ngộ vô dung địa, bão hận thâm kiều bất đới thiên. Dịch thơ là Theo việc binh đao từ thùa trẻ, phong trần hăng hái, tốt gơm mải. Anh hùng gặp phải hồi không đất, thù hận trang trang chẳng đội trời. Tiết khi bốn mùa dù thay đổi, dù nắng hay mưa, lúc nào trên đỉnh tàn viên luôn có lớp mây mù bao phủ. Dọc con đường mòn có những cây tùng cây bách có tuổi đời trăm năm bám dễ vào những khe đá. càng lên cao, sẽ gặp nhiều loài kỳ hoa dị thảo chưa từng thấy ở nơi nào khác. Một vị lão nhân tiên sinh mặc đồ trắng, dâu tóc của ngài cũng một màu mây trắng đang ngồi tọa thiền ngay trên tảng đá. Nếu tình mắt, sẽ thấy ở phía trên có đám mây ngũ sắc đang xòe tán như chiếc lọng vàng. Nhìn ngài như thoát tục khỏi chốn nhân gian đầy biến động. Từ phía sau tảo am, một bóng người rụt rè tiến lại. Do không dám mạo phạm tới bậc thần tiên, kẻ đó chắp tay cúi đầu thi lễ rồi kiên nhận đứng đợi. Không cần quay lại, Vị lão nhân tiên sinh cất tiếng hỏi Có phải Dương Má Phiên đến chào từ biệt ta để quay về Bắc Quốc? Nghe nhắc đến tên mình Dương Má Phiên vội quỳ xuống kính cẩn nói Bầm Đại Tiên Kẻ hèn này đến đây xin được bái niệt người Nếu nằm xưa không có Đại Tiên ra tay giúp đỡ Giờ đây kẻ hèn này đã hồn siêu phách trán không được quay về Cố Quốc Vị lão nhân tiên sinh quay người lại Ông phải vẩy chiếc quạt lông màu trắng Sau đó khoan thai nói nhà anh thật đó Chớp mặt đã hơn 200 năm rồi Dương Mã Phiền khẩn khoản cầu xin, "Bẩm đại tiên, nhà họ Lã vô đạo làm nhiều việc ác, lẽ nào con cháu họ Lã sẽ tìm được kho báu còn họ Dương của kẻ hèn này?" Tiếng của vị lão nhân tiên sinh cất lên sang trọng. "Năm xưa, phụ tùy vương gia tùy đã dùng phép càn khôn dịch truyền để làm sai lệch vị trí, ta không nghĩ họ Dương hay họ đã tìm được." "Bẩm đại tiên, như vậy họ Dương không thể trả thù được họ Lã đúng không?" Dương Mã Phiền cố hỏi. Lão nhân tiên sinh cười lớn rồi vui vẻ nói, Hơ hơ hơ, là hồn ma, đừng vấn vương một chữ tham làm gì, hãy buông bỏ, để còn siêu thoát. Ta sẽ tặng nhà ngươi bài thơ năm xưa đường huyền Tông Lý Long Cơ đã viết, thay lời từ biệt. Một đàn khói nhẹ nhẹ bay lên cao, đá mây ngũ sắc không còn xuất hiện, vì lão nhân tiên sinh như biến vào hư vô. Trong lúc hồn ma của Dương Mã Phiên còn đang ngơ ngác, từ trên không trung... Tiếng của vị lão nhân tiên sinh ngâm Nga Tiên cư hoài thánh đức Linh miếu túc thần tâm Thảo hợp nhân tung đoạn Trần nùng điều tích thâm Lừa xa đan táo mục Quan lộ tự yên trầm Độc thương thiên tài học Không dư tùng bách lâm Dịch thơ là Trốn tiên hoài đức thánh Qua điện kính lòng thần Dấu người chìm vết cỏ Chim đầu lớp bụi trầm Lò đan mờ cát trắng quan sang khói ngương trầm Ngàn năm lòng bịn dịp Chỉ tùng bách thương tâm chơi chuyển màu u tối Hồn ma bóng quế của dương mắt phiên Mất dạng xong dạng tùng bách con xe du lịch 9 chỗ Dừng lại trước xài nhà ga T2 Lát thanh chiều cung kính tiễn ba Bị tiền bối nhà họ lã Quay về Đài Loan Trước khi bước qua cửa soi chiếu an ninh, vị đại thúc quay lại căn dặn. Tướng nơi biên ải được tùy nghi hành động. Nếu họ Dương muốn trao đổi, cháu hãy chấp thuận. Dù sao nắm xương khô của Dương Ma Phiên đối với họ Lã không còn mấy giá trị. Đợi ba vị tiền bối đi vào phòng đợi dành cho khách hạng thương gia. Lã Thanh Triều yêu cầu lái xe đưa mình đến thằng công ty Giang Hồng Kông trên sân Tây. Ba chú cháu họ Dương không nén được xúc động. Bởi đi phía sau Lã Thanh Triều có một nhân viên đeo găng tay trắng. Anh ta cung kính bưng một chiếc quách bằng gỗ ngọc am, được chạm trồ công phu. Anh ta tiến lại, nhẹ nhàng, đặt chiếc quách lên màn làm việc của Tổng Giám đốc Dương Thành. Bên trong quách gỗ có một bộ hài cốt còn nguyên vẹn bọc trong tấm lụa đỏ. Xương cốt không bị mùn theo năm tháng, có thể do người chết không chịu cảnh vùi trong đất như bao kẻ khác. Dương Thành xúc động, đặt nốt màu xương hôm trước vào trong quách cho tròn đủ. Ê thấp ba nén nhàng rồi cúi đầu thành kính trước di cốt của cụ tổ Dương Mã Phiên. Để hóa giải sự đối đầu giữa hai dòng họ, Lã Thanh Triều thấp góp một nén nhang trước hương hồn bị quản gia năm xưa nhà họ Lã. Dương Thành đưa tay ra nói, Mời Lã Tiên Sinh đi xuống hầm mộ. Hai người đại diện cho hai dòng họ năm xưa có nhiều ân oán đi qua cánh cửa bằng kính tùy lực rồi bước xuống hầm mộ. Nhìn thấy cỗ quan tài bằng gỗ ngọc am nằm giữa hầm mộ, Lã Thanh Triều như cảm thấy việc lớn đã gần hoàn thành. Trong lúc này, Dương Thành chậm rãi nói, Họ Dương chúng tôi đã tìm được quan tài của người trinh nữ làm hồn ma canh mộ. Việc còn lại xin mời họ lã tiếp tục. Không vội vã như mấy chú cháu nhà họ Dương. ngay khi tiếp quản hầm mộ trong khu đất của công ty Giang Hồng Kông, Lã Thành chiều dùng chiếc máy quay phim du lịch, quay lại chi tiết từ hầm mộ cho đến từng viên gạch xây xung quanh, kể cả những viên đá xếp theo một trật tự nhất định ở phía dưới quan tài. Là người cần trọng và tỉ mẩn, Lã Thanh Triều dành cả buổi sáng quay mọi góc của chiếc quan tài có vị trinh nữ đang nằm bên trong. y sai mở nắp quan tài, rồi dí máy quay quan sát những họa tiết trên trang phục cũng như phần tay và khuôn mặt của xác ướp. Đúng ngày mấy chú cháu họ Dương làm lễ chuyển di cốt của cụ tổ Dương Mã Phiên quay về an táng tại khu mộ của gia tộc họ Dương tại Phượng Hoàng Cổ Trấn. Lã Thanh Triều đắp máy bay quay về Đài Loan để cùng ba vị tiền bối họ lã mật bàn đối sách mới. Tại trụ sở của tập đoàn Lã thị Trừng Thành ở Đài Bắc, bốn người hậu duệ của Lã Thanh Vạn chăm chú xem những thước phim do Lã Thanh Triều quay lại trong hầm mộ của công ty Giang Hồng Công. Vì đại thúc xem đi xem lại đúng 4 lần, sau đó ông trầm ngâm nói: "Về quy mô, ngôi hầm mộ này bé hơn rất nhiều. Nếu chất hết kim ngân bạc thời bấy đó chắc không được. Còn người nằm trong quan tài đã thịt nát dương tan, khó lòng nhận diện. Nhìn kỹ lại trong quan tài không có dấu đồ tùy táng, như vậy họ Dương đã nhanh tay lấy hết Chắc chúng định dùng chiêu trộm long cháo phục để lừa họ lã. Đúng là sau hơn 200 năm, nhưng bản chất nô tài vẫn không thay đổi. Lã nhị thúc chỉ vào khuôn mặt sắc ướp rồi nói rõ hơn. Có thể viên ngọc định nhan đã bị tay dương thành tham lam lấy mất, bởi thế sắc cướp mới bị hủy hoại nhanh chóng. Vì này từng có tiền lệ rồi. Lúc quân Việt Tôn Điện Anh mắc viên giả Minh Châu khỏi miệng từ Hy Thái Hậu, sắc ướp của bà ta đã hỏng ngay sau đó ít lâu. Trước những ý kiến của các vị tiền bối lã Thanh chiều khẳng định Cháu thấy họ lã nhà mình có giữ bộ xương khô của Dương Mã Phiên cũng không có lợi lộc gì. Dù sao hầm mộ này phải có sự liên hệ nào đó với hầm mộ của họ lã, bởi từ kết cấu cho đến kiểu cách cho thấy chủ nhân của nó là người Trung Hoa. Vốn từng qua Mỹ học hành bài bản, lại có kiến thức sâu rộng về địa chất, vì tâm thúc chăm chú xem lại đoạn băng, sau đó ông phát biểu khiến mọi người kinh ngạc. Xét về kết cấu, hợp mộ này tượng trưng cho phần âm với quan tài của một người trinh nữ nằm phía trên. Điều này chứng tỏ vị chủ nhân là đàn ông tượng trưng cho phần dương hiện đang nằm ngay phía bên dưới. Đây là kiểu mộ nhất âm nhất dương, dù hiếm gặp nhưng vẫn có. Kiểu kết hợp một hai tầng như này đã được Ngụy Vương Tào Tháo sử dụng, thậm chí trong bộ sử ký từ Mã Thiên cũng từng nhắc đến. Ông nhấn mạnh, nhà họ Dương nghĩ đã lấy hết mọi thứ, sau đó dùng hầm mộ đổi lấy bộ xương khô. Tuy nhiên, phần quan trọng nhất chính là dưới nền hầm mộ. Sau khi bản tính kỹ, họ đã quyết định không quan đào hầm tiến về phía trước như họ Dương họ sẽ khoan tăm dò sâu xuống dưới nền của hầm mộ. Kinh nghiệm cho thấy, nếu có cửa hầm đi xuống dưới, vị trí đó phải ở ngay phía dưới cỗ quan tài của người trinh nữ. Bởi như vậy phù hợp với thuyết nhất âm nhất dương mà vị tam thúc vừa nêu ra. Bà vị đại thúc căn dặn Lã Thanh chiều trước hết cháu cho đóng gói rồi chuyển hết số cổ vật quý giá về Đài Loan trước. Nếu để tại Việt Nam lâu quá lại sinh truyền, việc này cố gắng hoàn thành trước khi thăm dò hầm mộ. Đón chồng trở về sau mấy tháng công tác tại Việt Nam Phạm Mai Quế chuẩn bị một bữa thịnh soạn để hai vợ chồng cùng thưởng thức. Trong bữa tối, tranh thủ lúc chồng đang vui vẻ, Phạm Mai Quế thăm dò: "Em nghe nói họ Lã đạo được hầm mộ rồi đúng không?" Gật đầu xác nhận câu hỏi của vợ, nhưng Lã Thanh Tiều bồn bã giải thích: "Nơi đào được lại là mật thất trong phù hộ Lã ngày trước, như vậy tính ra khu hầm mộ còn cách đó cả chục cây số không ít." "Vậy tấm hóa đồ cùng chú tài liệu em chụp cho anh không ích gì sao?" Phạm Mai Quý hỏi, nhưng ngầm nhắc chồng nhớ đến công lao của cô. Lã Thanh Tiều khẽ thở dài, Ý không biết vì sao lại đào nhầm vào khu mật thất. Tuy nhiên giá trị của lô cổ vật đã giúp cho mấy chú cháu họ lã cảm thấy như giải tỏa được áp lực trước mắt. Số tiền thu được nếu mang ra bán đấu giá lô cổ vật, Lã Thanh Triều cùng bà vị thúc của mình ước chừng lên tới vài trăm triệu Mỹ Kim, một số tiền khổng lồ. Lã Thanh Triều hứa hẹn, dù chưa đào được cổ vật, nhưng tuần sau chuyển mấy lậu gốm về Đài Bắc, anh sẽ tặng em món quà hiếm có. Nhân tiện sẽ gửi biếu một khoản tiền cho nhạc phụ nhạc mẫu tại Việt Nam Sau ba ngày giao tranh ác liệt, cuối cùng thành sân Tây bị thất thủ. Lúc này, cả Tổng đốc và bố chính sân Tây đều đem theo quân binh rời đi. Quân Phú Lang Sa tiến vào, lục soát và cho xoay thêm vọng gác để phòng bị đánh úp. Đợi cho tình hình tạm yên, biết giờ lành đã tới nên quan thông ngôn hàm tứ phẩm là Vương Giao Hải, xin viên quan tư điều cho y một tốp lính hộ tống để quay lại khu rừng bằng, nơi ông nội y là Vương Gia Thụy ngày trước được Nguyễn Thế Tổ ra long bàn đất. Theo lệnh của Vương Gia Hải, viên cai đổi cho đám lính canh giữ ngay bìa rừng. Ba cha con họ Vương lặng lẽ tới khu đất trơ trụi không có cỏ cây nào mọc được. Xưa kia chính là nơi Vương Gia Thụy sai âm binh trong một đêm, xây dựng xong Vương Thiền Lão Tổ quỳ cốc tiên sinh miếu. Dù biết gió vị trí một phần trăm mình, nhưng do sợ kẻ sống rình mò, bởi thế Vương Gia Bình bày lễ trên nền đất xưa của ngôi miếu rồi vái vọng xuống vị trí hồ sen ngày nào. Quay sang hai người con trai, Vương Gia Bình ôn tồn giải thích Ông nổi các con là thầy phụ thủy cao tay, nhưng vẫn không thoát được kiếp nạn. Hôm nay, cha sẽ tiếp nối công việc còn giang dở. Ngừng lại một chút như suy nghĩ điều gì, Vương Gia Bình dặn dò. Nếu cha không thể phá trần đổ bắt quái, như vậy có nghĩa là kho báo không thuộc về họ Vương. Sau này, các con không nên cố công tìm cách xâm nhập làm gì nữa. Trong ba người con của Vương Gia Bình, người con trưởng là Vương Gia Huy, hiện thay cha điều hành công việc tại hội quán Phúc Kiến. Người con út là Vương Gia Hải, Giỏi tiếng phú lang xa, ưa thích rượu ngoại. Nhưng Vương Gia Hội là một thầy phù thủy cao tay, bởi vậy y háo hức nói. Còn xin phép để cùng cha khai phá trận đồ bắt quái này. Không muốn để con trai phải dẫn thân vào hiểm nguy, nhưng cuối cùng Vương Gia Bình đành chấp thuận. Đêm nay, hai cha con họ Vương sẽ cùng hợp sức để công phá hầm mộ vào giờ xỉu. Riêng Vương Gia Hải được miễn tham dự vì không hiểu rõ về thuật dùng âm binh hay cách hóa giải trận đồ bắt quái. Đúng đầu giờ xỉu, Hai Trác Quân họ Vương mà cáo lễ bắt đầu dung chuông điều khiển âm binh. Để tránh sai lầm của bậc tiền bối Vương Gia thủy, cha con họ Vương không sai đám âm binh tiến vào trận đồ bắt quái ngay, hai Trác con dùng bắt đầu thất tinh trận để khắc chế lại, bởi đây là trận pháp tương sinh tương khắc, đồng thời có sự tương trợ lẫn nhau. Đúng như dự đoán, đám âm binh bên trận đồ bắt quái lao tới ào ào khiến cả khu rừng nghiêng ngả. Đây chính là đạo quân đã khiến cho thầy phù thủy cao tay như Vương Gia Thụy phải vọng mạng. Lúc này Tặc con họ Vương bình tĩnh điều binh khiển tướng cho đám âm binh dùng vũ khí đan bám nhau như thiên là địa võng. Bởi vậy đám âm binh của đối phương lọt và bắt đầu thất tinh trận không sao thoát ra ngoài được. Trong một lúc gần trăm lá bùa bao trùm bắt đầu thất tinh trận, Vương gia bình niệm thần chú sai khiến thần giữ của, trong lúc đó Vương gia hội đọc khẩu quyết mờ hầm mộ. Con chó canh mộ dù bị thuốc nổ cổ quân Cần Vương làm cho bay đầu, nhưng khi tiếng khẩu quyết mở hầm mộ vàng tới, cả thân hình bằng đá của nó vẫn tự dịch chuyển. Lúc này, hai cánh cửa gỗ lim dày ba tấc bắt đầu hé mở. Không bỏ lỡ thời cơ, Vương Gia Bình lướt nhẹ trên một lá bùa la vào hầm mộ, gọi tài y là vương gia hợi vội theo sát thân phụ của mình để cùng hiệp lực. Đám âm binh chia làm hai đạo quân, một đạo ở lại tiếp tục thi triển binh pháp của bắt Đầu Tất tinh trận, đạo quân còn lại xông vào hầm mộ, khuôn đống của cải cho và những hòm gỗ đã chuẩn bị sẵn. Đúng giờ dần, ta còn họ Vương Dung chuông thu quân, số kim ngân bạc thỏi được đám âm binh chất đầy trên 20 xe xong mã. Biết không còn sớm, Vương Gia Bình làm lễ khao quân trước khi trời sáng. Bởi sang đến giờ mão sẽ có đám quan binh triều đình do Vương Gia Hải điều động tới áp tài về thành Hà Nội. Theo kế hoạch đã vạch ra, sau khi tập kết hàng tại khu đồn thủy, số kim ngân bạc thòi sẽ được chuyển xuống tàu buôn của người Phú Lang Sa để đưa vào Nam Kỳ Lục Tỉnh. Đám mâm bình xong lễ khao quân cũng vừa lúc tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng. Họ liền theo lệnh quần tám viên tướng cưỡi ngựa phi theo bốn hướng nhằm thẳng vào cõi hư vô rồi mất hút, vừa kịp lúc ánh bình minh ló dạng. Ngay phía ngoài bề rừng, đoàn con binh triều đình cưỡi ngựa rầm rầm phi tới. Họ xuất phát từ trong thành sân Tây để hộ tống cho viên quan thông ngôn hàm tứ phẩm là Vương Gia Hải. Trước khi phải rời đi, Vương Gia Bình Tiên Sinh cùng hai người con trai quỳ xuống, rồi hướng về phía hầm mộ Lại Tạ và nói lời bái biệt người cha, người ông của họ là thầy phụ Sau khi bổ sung thêm việc xuất khẩu gốm sứ, đích thân Lã Thanh Triều đại diện cho công ty liên doanh Trường Thành Đồng Tâm theo xe container áp tải hàng xuống tận càng Hải Phòng. Tào Gia Ý muốn quan sát mọi quy trình từ lúc hàng vào bãi cho đến khi được thông quan, việc này quan trọng cho lô cổ vật quý hiếm có từ thời nhà Minh. Hai chuyến xe container chở lô hàng gốm sứ mắc tràng được bên hải quan kiểm tra làm thủ tục nhanh chóng, điều này khiến cho Lã Thanh Triều yên tâm và cảm thấy tự hào với chiêu ném đáng giò đường của mình. Y quyết định chuyến sau sẽ cho toàn bộ số cổ vật được đóng gói cẩn thận ở phía trong. Những sản phẩm gôm sữa bắt tràng được xếp phía bên ngoài, như vậy mọi việc đều đúng như kế hoạch. Nghĩ đến cảnh họ Dương, dù trải qua hơn 200 năm, vẫn có giã tâm đi tìm và trộm kho bóng nhà họ Lã. Đến lúc này, Lã Thanh Triều thầm biết ơn cụ tổ Lã Thanh Vạn khi xưa đã trấn hiểm và cho trinh nữ làm thần giữ của. Nếu không đúng tài sản đó sẽ bị kẻ khác đoạt mất. Sau khi tự mình chui vào thùng container, kiểm tra kỹ việc xếp những thùng có chứa mấy chục món cổ vật quý hiếm, Lá Thanh Triều gật đầu cho đám công nhân đưa tiếp những bình gốm xứ bát tràng xếp ra phía ngoài. Khi xe container chậm chậm rời công ty, ngồi trên xe Land Cruiser đi phía sau, nghĩ đến việc quan hồn trinh nữ canh mộ được ví như một dũng tướng tầm đại đao cưỡi con tuấn mã đứng canh quan ải, bởi không kẻ nào có thể vượt qua được dù mạnh tới đâu. Lá Thanh Triều xúc động ngâm nga câu thơ của thi nhân Vương Sương Linh đời nhà đường. Tần thời Minh Nguyệt, Hán thời quan, Vạn Lý Trừng Trinh nhân vị hoàn, Đãn sứ Long Thành phi tướng tại, bất giao hồ mã, độ âm san. Dịch thư là, ai hán trăng tần người tỏa sáng, chính nhân nghìn dặm mãi xa xăm. Long Thành ví già còn phi tướng, chẳng đề ngựa hồ vượt núi âm. Từ ngày chuyển sang lái xe container, Hoàng Kỳ hạn chế uống rượu do sợ bị cảnh sát giao thông kiểm tra đột xuất. Công việc cho thu nhập cao, nên việc nát rượu rồi mò đến nhà ông bố vợ cũ chửi bới đã chấm dứt. Ngay khi nhận được lệnh ghé công ty trưởng thành đồng tâm trở hàng gốm xứ Không mấy khó khăn Hoàng Kỳ đã nhận ra chủ người Đài Loan Là người chồng hiện nay của cô vợ cũ Bản thân gã từng tới đây để gây rối Bị công an tạm giữ 24 giờ Rồi lập biên bản xử phạt hành chính Do vậy gã không quên được Mặc cho mấy thứ ân oán của mấy dòng họ làng nhằng Hoàng Kỳ không còn bận tâm nữa Gã bỏ ngoài tay việc ông bố vợ cũ Lài nhài về kho báu Bởi nếu có tìm được kho báo thật Chắc gì kẻ như gã có chút phần nhỏ bé Các container lào nhau bám sát mấy con xe ở phía trước, do là xe to lại chờ hàng nặng, bởi thế ít xe nào dám vượt vì sợ xảy ra va chạm. Gần trưa nên quốc lộ 5 có vẻ vắng hơn một chút so với giờ cao điểm. Hoàng Kỳ chạy lần trong cùng với tốc độ tối đa cho phép. Gần đến giao lộ có nhiều nhà máy xí nghiệp, bất ngờ Hoàng Kỳ nhìn thấy một đám người ăn mặc như quân tốt trong bộ bài tam cúc, họ khiêng một chiếc kiệu bên trên có một vị quan đang ngồi, đang không biết thực hay mơ, Hoàng Kỳ thấy một giọng nói vang vẳng bên tai. Đời cụ từng thi đỗ tam trường, làm quan thời Tây Sơn, đi xứ sang tận bên Trung Quốc, diện kiến với Càn Long Đế. Sau này nhà Nguyễn giành được Giang Sơn Đại Việt, cụ chuyên tâm bốc thuốc giải học. Ai ngờ đến đời sau, ngày càng lụn bại. Chiếc xe container vẫn lào nhanh, tiếng cụ Tổ Hoàng Văn Viễn nói đầy trách móc Giấy rách phải giữ lấy lề, chờ tiết tay cho nhà họ đã hoàn thành giã tâm của mình. Gã lái xe Hoàng Kỳ như vừa thiếp đi vài giây. Lúc bờ mắt y nhìn thấy cụ tổ Hoàng Văn Viễn từ trên kiệu trì tay rồi hét to: "Cẩn thận!" Như một phản xạ trong tình huống khẩn cấp, Hoàng Kỳ đạp phanh rồi đánh lái tránh một bóng người đi xe đạp vượt ẩu ngang đường. Con xe mất lái đổ nghiêng, rồi với tốc độ kinh hoàng, toàn bộ đồ gốm xứ trong xe va vào nhau vỡ vụt. Ngồi trên chiếc sedan cruiser đi ở làn giữa, Lã Thanh Triều chứng kiến vụ lật xe khiến y hồn siêu phách lạc. Toàn bộ số cổ vật của gia tộc họ Lã trong nháy mắt đã tan tành. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 7 của tác phẩm Hồn Trinh Nữ. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 8. Còn bây giờ, Đinh Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm ngọn giấc.